Muốn diệt trừ cường bạo, trước tiên mình phải mạnh mẽ. Hiện giờ y biết rõ bọn tức đại nương, Hát liên Xuân Thủy, Cao Kỳ Huyết đều không đủ mạnh mẽ, cả thiết thủ và ân thừa phòng cũng đâu có ở tình huống tốt nhất của bọn họ. Vô tình là một người tàn tật, y lúc còn mang tá đã bị giết cha, hiếp mẹ, cắt đứt gần hai chân, nhưng mà y kiên nhấn bất khuất, không ngừng phân đấu và kiên trì học hỏi, cuối cùng đã luyện thành tuyệt kỹ. Nếu như muốn diệt mạnh giúp yếu mà mình lại không đủ mạnh thì chỉ là cái trí chống không, không thể nào hành sự trải lại, sẽ còn bị người ta làm nhục. Nếu như muốn giúp người, trước hết cần phải tự giúp mình, nếu như muốn ủng hộ bảo vệ chính đạo thì chính mình trước hết phải mạnh mẽ và tráng khí. Đối trình của Vô Tình có cũng như không, nhưng mà y trải qua khổ luyện, khinh công phải coi là hạng nhất hạng nhị trong võ lâm, y không thể nào luyện nội công cao thâm, nhưng mà thủ đoạn cùng với phát ám khí của y có thể coi là cao thủ đỉnh điểm ở trong võ lâm. Vô Tình quyết không chịu khuất phục số phận. Y cảm thấy số phận trói buộc y làm nhục y. Chế diếu, mục đích chính là muốn cho y khắc phục lại tất cả mọi chướng ngại, trở thành một người bất phàm. Vậy cho nên, y đã trở thành đại sư huynh của tứ đại dân bộ, nhân vật được xem là trọng yếu nhất trong lục phiến môn. Y thì chuyển ra kế mưu, khiến cho bọn cố tích chiều, Hoàng Kim Lân, hồ đồ truy sát thủ hạ của chính mình nửa ngày. Còn mình thì cũng muốn kiếm đồng ẩn thân ở trên cây, xem bọn liên vân tam loạn, phúc tuệ song tu, lại nghĩ rằng chúng chúng kịch độc, cúi gầm đầu, dẫu dĩ chịu được bị cố tích chiều rộng chân mắng nhiếc lúc đó hoàng kim lần biết đã chúng kế điều hồ ly sơn cùng biết rõ cố tích triệu mạo hiểm tranh công làm hao tổn đến hai viên đại tướng của vưu chi vị lãnh hồ nhì bụng đường nhìn tức tối lại không phát giác kiều lý phúc và lý tuệ tới gần hỏi han một phen rồi vạch mí mắt bọn chúng lên xem lại nén giận nói mấy cái tên đạo khỉ ép các ngươi uống độc gì lý phúc mặt mày không còn một chút máu thay ngầm run rẩy bọn chúng nói em tự uống cái gì mà tam thi hủ não hoàn vậy uống xong toàn thân ngứa ngáy làm tới tìm là tự cấu xé bỏ mặt lý diện mặt mày buồn rầu nói hoàng đại nhân cái thứ độc này có thể giải cứu được không hoàng kim linh lại khẽ hừ <cười> là tam thi hủ não toàn hay sao phùng lệnh hổ hoặc lệnh bộ cùng đồng thanh đáp lời là tam thi hủ não hoàn hoàng kim linh đảo mắt quét qua một vòng nhìn khí sắc của chúng nhân trong lòng toàn tính. Lên vân tâm loạn là tâm phúc của cố tích triều, phúc tuệ sòng tù cũng là thù hạ của văn trường thêm vào bọn cao phong lượng vẫn là chịu sự khống chế của văn trường nhưng mà vẫn nghe theo lệnh của mình, không có sự xung đột quyền vị. Mà bây giờ lãnh hù như đã qua đời, tiền vua kiều lại không có mặt tại đây. Mình như vậy mà cô lực bạc, nếu như không làm lành kết mối giao hảo thì làm sao có được? Điện nói. Các người đã bị người ta lừa rồi. Tam thi hủ não hoàn... Là một thứ kịch độc của phái Thiên Sơn. Bất cứ ai uống vào, sau nửa canh rời trọng mắt sẽ có mấy chục cho tới mấy trăm chấm xám, Gần mắt thì lồi ra, nước mũi nước miếng, mồ hôi không có cách nào khống chế được. mồ vàng hôi không thể nào chịu được. Các người đâu có kẻ nào chứng dặn, dặn đó. Rằng nếu cũng không có gì máu mù, cái uống dĩ nhiên là không phải là tam thi hù náo hoàn rồi. Phúc Tị song tu mừng ra mặt, liền văn tàm loạn lại kinh nghi bất định. Tống loạn Thủy nói. Nhưng, sau khi bọn tôi uống vào... Quả nhiên là pháp giác toàn thân có gì đó không ổn. Hoàng Kim Lân nói. Không ổn cái gì? Tống Loan thủy ấp úng, Điều này, điều này lại là không có tả được. Hoàng Kim Lân cười nói. Đó chỉ là ảnh hưởng tâm lý. Có người nói người đã uống kỳ độc, dĩ nhiên là người sẽ cảm thấy không khỏe. Bọn ta đã từng xử một phạm nhân, bỏ đói hắn mười mấy ngày, để cho ý chí của hắn cùn cột. Sức lực mất hết, rồi che mắt hắn lại, trói hắn lên trên giường đá, cùng dùng tặng băng cột ở chỗ mạch máu nơi cổ tay sau đó để cho nước tan rò vào trong cái bồn gỗ. nói với hắn, bọn ta là dùng mũi đào rạch đất mạch môn của hắn rồi, rồi cứ như vậy mà bỏ hắn này trong mật thất đến hai ngày hai đêm. phạm nhân đó quả nhiên đã chết, kỳ thực là hắn đâu có thủ thương, chỉ là nghĩ máu của mình đã chảy cạn, đấu chỉ sinh cường hoàn toàn mai một đi, hoàn toàn là tác dụng tâm lý. tổng lãnh thủy vui mừng, thật sao? lý phúc nói, hoàng đại nhân tinh thông y đạo, vàng danh trong triều giá lời phán định của hoàng đại nhân dĩ nhiên là không sai được.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 Thấy một cổ hán tự mạnh mẽ vai rộng gò má cao, dầu sồn kín mặt, bực dọc nói. Kêu các người đi bắt người, kết quả lại bị người ta chơi xấu, khiến cho mọi người lộ liễu hết cả hành tung. Thực sự không uổng phí đại đường giá an bài phục binh ở trong rừng. Người nói chính là Du Thiên Long, gã vuôn xếp chót ở trong chín đại dương gia Liên Vân Trại. Hồi Lao Nguyệt Quang còn là đại dương gia và gia nhập Liên Vân Trại. Sau này thích thiếu thường một mình xông lên Liên Vân Trại, đánh bại bát đại đường gia được tôn nên làm thủ lĩnh. Dù Thiên Long lại càng được trọng dụng, chỉ là dù Thiên Long có được trọng dụng đến cỗ nào đi nữa, Với võ công của gá cũng là khó lòng vượt qua tám vị đường gia đó, Mà cho đến khi Cố Tích Chiều gia nhập vào Liên Vân Trại, Tiền dùng Du Thiên Long nắm giữ chức vị quan trọng, khiến cho gá lại cảm kích trong lòng, rồi dùng uy dùng lợi để dụ dỗ, khiến cho gá phản bội lại Liên Vân Trại, trung thành với một mình Cố Tích Chiều. Du Thiên Long là lão thần của Liên Vân Trại, đối với bốn tên tân khách vùng loạn hồ, Trường Loạn Pháp, Tống Loạn Thủy, Hoắc Đoạn Bộ, vốn không thuận mắt, mà đối với các nhân vật quan trọng chính thống cũng là không hòa hợp được. hồi nãy gã ở trong rừng phục kích đánh người, không biết là người của mình, lại còn quét chúng tống loạn thủy một côn, nhưng mà cũng bị hoắc loạn bộ đánh chúng một trường, cùng phùng loạn hộ đánh nhau rồi tối ta mặt mối, tới bây giờ vết thương vẫn còn đau đớn, thủ mối hận cũ lại càng trào dâng lên trên đầu. lời nói của rùi thiền lòng liền vực dậy lửa giận ở trong lòng của liên vân tản loạn, tống loạn thủy lại mắng: mẹ bà nhá cái tên tiểu tử nhà ngươi, biết rõ là người của mình, mà lại còn gian tà ám toán lão tử một côn. Người còn nói cái gì nữa? Tống loạn thủy không mắng thì thôi, vừa lên tiếng chửi, dù thiền đồng tính nóng như trường phi cũng là bốc lên lửa giận, chỉ mặt của hắn. Làm hóc loạn bộ, hét lên. Hắn cũng đánh tầm một trường từ đằng sau đây, mọi người đều là đồng bào trên hữu, thì đó gọi là cái gì? Phùng loạn hổ lạnh lòng nói. Đánh người thì sao? Hồi nãy nếu như không phải là đại đương gia chạy tới, thêm hai ba chục chiều nữa là người phải chết dưới trường của ta rồi. Lý Tuệ vì tức Liên Vân tạm loạn ở trong an nguyện sạn, lại cố ý không viện thủ, xe miệng vào cười lạnh. Thường ra hồi nãy ta đã dặn mọi người đứng có mãi chạy loạn lên, nếu như không phải là ba vị cao nhân loạn của Liên Vân trại này hoảng vĩ, thì đâu có bị người ta nhìn lầm là... nhìn thanh minh. Hoác lại bộ lễ trầm rộng. Hồi nãy kêu gào như là con heo bị chọc tiết, tham sống sợ chết, lẽ nào cũng là ba sư huynh đệ bản ta. Lý Phúc giận dữ, Ba cái tên khảo khấu các người cũng là nói cái gì được, tự kiểm điểm lại bản thân mình đi. Phùng Loạn Hộ giống lên. người kêu bọn ta là cái gì? Bốn huynh đệ bọn ta có thể luôn luôn đi theo cố công tử, cho dù là phải trà trộn vào trong liên vân trại, mục đích chính là tiêu diệt, hỏa hoạn cho triều đình. Dù thiền lòng sợ nhất là nghe người ta nói về xuất thần, liền không nhịn được lớn tiếng. Ta phụng lệnh cố đại đương gia mai phục ở trong rừng, các người lại tự mình xông vào phá với kế hoạch, không xin tội với đại đương gia, là còn ở đây mà đối thua lẫn nhau để làm gì? Phùng Loạn Hộ hoắc loạn bộ và tống loạn thủy ngay thế như vậy Cũng cảm thấy có lý Sự cố tích chiều cổ trách Mặt mày lệnh tái mét nhìn sang cố tích chiều Sắc mặt của cố tích chiều Luôn luôn khó coi đến phi thường Mà lại không hề phát tác Hắn chỉ nói Các người bất tất là phải khiển trách nhau Sau này ai bắt được thích thiếu thường Giết chết đức đại nương Bắt được thiết thủ Bắt cái phản đám phản nghịch đó Người đó có thể kể công được thưởng hoắc loạn bộ, phùng loạn hồ và tống loạn thủy Dù thiền lòng đồng thành vâng. Lý Phúc và Lý Tuệ đưa mắt nhìn nhau, biết mình thế cô lực mỏng, rồi nãy lại nhất thời mạnh miệng, lúc mắng chửi tam loạn khó tránh khỏi đắc tội với cố tiếp chiều, liền đuổi theo về của Hoàng Kim Linh. Lý Phúc nói, Huỳnh để bạn tôi, chưa hoàn thành nhiệm vụ, phụ sự, phó thác của đại nhân, kính thì đại nhân hãy hành tội. Lý Tuệ tâm ý tương thống với Lý Phúc, cũng nói, Lần này, chúng tôi bị đặc nhân lừa phỉnh, toàn là nhờ đại nhân chỉ dạy, vạn thình đại nhân, hãy cho bọn tôi cơ hội khác để đoái công trừ tội. Hoàng Kim Lân đường nhìn hội ý, lại cười nói Đối thủ không phải là hạng tầm thường Thất bại hay không, không thể nào trách các ngươi được Ngài sao phải cảnh giác vậy là được Lúc này cần dùng người Các người hãy theo cao lục chủ Để phối hợp chặt chẽ Sau này bắt được không phạm, coi như báo được Hoàng Ân Lý Phúc và Lý Tuệ đều đáp Vâng Hoàng Kim Lân quay sang Cố Tích Triều Cố Huỳnh Cố Tích Triều mỉm cười Hoàng Đại Nhân Hai người giọng điệu khác khí hẳn Hoàng Kim Lân lại thốt. Tình huống bây giờ, đám cường đảo kia nhất định là đã chạy xa. Về cố công tử, có diệu kế gì? Cố tích chiều điểm đạm cười đáp. Diệu kế thì lại không dám. Chỉ là bất quá. Hoàng đại nhân thực sự nghĩ bọn chúng đã chạy xa sao? Hoàng Kim Lân sắc mặt bất biến, lại cười thốt. Cố huynh gọi như là sáng suốt kỹ càng. Trong lòng hạ quan có hoài nghi, đây chính là kế thành đồng kích tây. e rằng bọn này là vẫn còn đang ở... Dừng lời không nói gì nữa, lại nhìn sang Cô Tích Chiều. Cô Tích Chiều biết mình không thể nào không nói An thuận sạn Hoàng Kim Lần vỗ tay <cười> Công tử với hạ quan, quả nhiên là có lối nhìn giống nhau Cô Tích Chiều lại nói Nếu rồi là như vậy, bọn chúng vẫn còn sống sót ở trong an luyện sạn Với tình hình của tiên vui tướng quần, quả nhiên khó mà an tâm được Hoàng Kim Lần cười nói Nhưng mà bất quá có một ngư nhân đã sớm răng lưới trực sợ chờ rất lâu rồi Cô Tích Chiều rung động lòng. Văn Đại Nhân. Hoàng Kim Lân lại nói. Xem ra bọn ta chỉ là cần chạy can một trận thôi, đại công vẫn là để cho Văn Trương Huynh độc chiếm. Cô Tích Chiều lại hờ hững giễu cợt. Xem ra so với Văn Đại Nhân, bọn ta chỉ có thể xứng đáng làm tiên phong và lo dò thám canh phòng. Hai người lại bắt đầu cười kha khà, không ngờ lại nảy ra ý bắt tay có cùng một địch thủ. Lúc này, một kỵ mã vùn vụt lao tới. Người trên ngựa mặc đồ quan binh viên quan kia buông bảo xuống ngựa. sau khi thì lễ với hoàng kim lần và cố tiếp chiều lại vội vàng nói vài câu với bọn chúng. mấy câu là báo cáo chiến huống của an nhuận sạn. tên vu cửu tử trận, văn đại nhân thủ thương, bọn giặc ngoại trừ vị áp mào bị giết, toàn bộ đều đã triệt thoái, cả thế thủ cũng có trong số đó. cố tích chiều và hoàng kim lần nghe vậy xa sầm mặt, bọn chúng ở trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, lại vừa giận dữ lại vừa khẩn trương. vui mừng, đó là văn trường không đạt được đại công, bọn chúng một đường gian nan khốn khổ ác chiến liền miền, chốc nã trọng phạm dĩ nhiên là không muốn văn trừng đến sau mà vọt lên trên đầu, độc chiếm đại công kinh ngạc là tức đại nương không ngờ có thể trốn thoát được giận dữ là cả tiên vua kiều cũng táng mạng trong tay của địch thủ khẩn trường là bất kể thế nào đều không thể nào thả hồ về rừng để cho đám người có thâm kiều đại hận với bọn chúng chạy thoát bọn chúng đều biết đây là lúc khẩn yếu, quyết không thể nói chấp nhận cái gọi được nữa Hoàng Kim Lần nói bọn ta lập tức phải điều động đại đội tới cố tiết chiều phân võ Dù đừng già, ngươi ở lại đây xem xét tạc tựa có thể lại điểm manh mối gì hay không, rồi đến hội hợp với bọn ta. liền dẫn bộ thuộc quay về An Thuận Sạn, chỉ lưu lại du tiền nòng vào 19 tên bộ hạ để thanh lý thi thể ở trong rừng, và quan sát xem có dấu hiệu địch nhân để lại hay không. Đám này nói là thanh lý thi thể cái gì gì đó, chỉ bằng nói là lục lõi thi thể xem có tiền bạc đồ đạc gì đáng giá hay không, còn tử thi chỉ là đá văng xuống ránh, xuống ngồi coi như thế là xong chuyện. Vô tình thấy đại đội đã đi xa, bụng đã có quyết định, quay sang bốn kiếm đồng thấp rộng. Ta muốn bắt sống từ đó. Bốn kiếm đồng từ nhỏ đã được vô tình dạy dấu, biết do ca tính của chủ nhân, xưa này phối hợp nhịp nhàng, liền gật đầu chuẩn bị. Lúc đám thủ hạ của Du thiên Long đã chia nhau đi xa, chỉ còn lại có ba người. Vô tình khẽ gật đầu, vù một tiếng, phóng một cành cây ra. Cành cây này đâm phập vào trong một bụi rậm. Du thiên Long liền cảnh giác, phẩy tay ra lệnh cho hai tên bộ thuộc qua đó để rõ Liền lúc đó, Kim Kiếm và Ngân Kiếm đồng thời vọt ra khỏi bụi rậm, dùng thủ pháp sét đánh không kịp, bừng tay chế ngự huyệt đạo của hai tên đệ tử Liên Vân trại. Đồng kiếm từ trên cây phi thần xuống, đá ngã tên bộ thuộc còn lại, thần tốc chọt vào trong yếu huyệt. Dù Thiền Lòng vừa phát giác, vừa một tiếng, lại có một người từ trên cây hạ xuống ngay sau lưng của gã. Dù Thiền Lòng lại vội vàng quay mình, vùng cồn muốn đánh, lại thấy là một tiểu đồng, chính là Thiết Kiếm đồng tử. Dù Lòng thấy kẻ đến chỉ là một đứa nhỏ, Nhất thời không quật cồn xuống Lúc mà y xoay mình Vô tình đã nào ngón tay búng một cái Bắn ra một ba mũi ám khí Dư thiện lòng nghe tiếng Là muốn xoay mình Nhưng đã muộn rồi Phản ứng của gá cũng không phải là không nhanh Cuối người tránh một mũi ám khí Sau đó lật mình Né mũi thứ hai Rồi đứng thẳng lên Thoát khỏi mũi thứ ba Muốn hét lớn để ứng chiến Lại cảm thấy lồng ngực tê dại đã trùng ám khí Mũi ám khí thứ tư của vô tình Vốn không hơi không tiếng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 Vô tình dùng một mảnh vải che mặt, rồi giải khai áo huyệt của Du Thiên Long để ra nói chuyện với mình. Du Thiên Long trợn tròn mắt. Ngươi, bắt ta làm gì? Vô tình đáp. Ta muốn giết chết ngươi. Du Thiên Long ngang nhìn. Vậy giết đi. Vô tình lại nói. Ngươi không sợ chết. Hừ, ta đã lọt vào tay của ngươi, sợ chết thì làm được gì? Ngươi bại mà không phục, có phải hay không? Du Thiên Long quả nhiên không phục. Ám toán, vậy thì có gì là anh hùng? Vô tình xong chỉ búng một cái, một viên đá lại bay ra, đập lên trên huyện đạo bị phong bế ở trên mình của Du Thiên Long. Du Thiên Long vụt cái đứng dậy, vô tình giơ tay hất một cái, hất cây côn đồng dắt ở bên chân sang. Du Thiên Long lại tiếp lấy, vù vù múa lấy mấy côn. Du Thiên Long thần lực trời sinh, côn pháp hừng hợp kình khí, thuận tay vùng viết vài côn, kinh khí dùng thần côn, chấp chới không ngừng. Vô tình hở hứng thốt. Xin mời! Dư thiền long trợn mắt mới cái gì vô tình vấy tay đến đánh ta đi Dư thiền long nhìn y trầm chập thấy y bụi dạng yếu đuối vặn nhá nhịn không được nói vậy ngươi đứng dậy đi hắn không ngờ lại không nhận ra sòng cước của vô tình đã tàn phế vô tình thốt ta ngồi được rồi dù thiền long giận dữ lấy bình khí ra đi vô tình lại thốt ta có ám khí Dư thiền long nghĩ đối phương khinh thường mình Lại quát. Vậy thì ngươi chết đi. Hết sức vùng đồng côn, gió hủ hụ giết, đập thẳng lên vai trái của vô tình. Hết trường. Bất thị bất cùng Một côn đó của du Thiên Long nhắm vào vai của đối phương, chứ không nhắm vào chỗ yếu hại, là bởi vì đối phương đã chế ngự gá mà lại buông thà, cho gá cơ hội công bình quyết chiến. Gá cũng không muốn một côn đánh chết đối phương. Vô tình bất động Tiếng gió phát động từ một côn đó, thổi tà tà. Áo của y tung bay phẩn phật. Dư Thiên Long quát lớn. Người lại còn không tránh. Một viên đá bay ra. Bay sau mà tối trước, viên đá bắn trúng củi trỏ của Dư Thiên Long. Dư Thiên Long cánh tay trái tê dần. hữu thủ trách độc, đồng côn bắn lên một cách thần kỳ, phản kích đập vào trán của gá. Dư Thiên Long ối lên một tiếng, tuy không bị đánh nặng, nhưng mà cũng bị đập một cú. Trên trán nổi lên một cục u rất bự. Sau đó, song cước tê dại, quỷ biệt xuống đất. Chỉ thấy con người gầy yếu kia vẫn ngồi bất động Lại hỏi gá Sao? Dư Thiên Long hử lạnh Không sao Vô tình lại nói Người vẫn chưa phục Dư Thiên Long xoa cục u, Ta sợ người bị đánh, bị ta đánh một cái, liền chết luôn Cho nên ta vẫn nương tay với người Vô tình dơ tay búng thêm vài cái Vèo vèo vài tiếng Hai viên đá giải khai huyệt đạo ở trên chân của Dư Thiên Long Côn của người Vẫn còn ở trong tay Dù Thiên Long nắm côn đứng dậy, lấy trợn mắt nhìn vô tình. Vô tình thốt. Lần này, bất tất phải lưu tình. Dù thì lòng nói. với coi chừng đó. Xin mời. Dù thiền lòng nghĩ ngợi, múa côn giống lên. Được. Hắn đánh ra một cồn, cồn vẫn chưa tới, người búng lên, côn đánh trước mặt đã biến thành đánh sau lưng của vô tình. Như lúc á phi thần lướt qua đầu của vô tình, vô tình đã dơ tay lên. Là một nắm cát. Dù thiền lòng tối sầm trước mắt, một chiêu thần tốc chỉ đánh biến từ công thành thủ, thần người bay xéo ra ngoài một trường, đợi cát rơi xuống hết, dáng nhìn kỹ chỗ địch nhân, bỗng nghe ngay thêm một tiếng hồi lạnh sau lưng chỉ cách mình chưa đầy hai thước. Dù thiền lòng vụt xoay mình, nhắc cồn muốn đánh, lại chợt đứng sựng lại. Đánh đi, còn chờ đợi gì nữa? Vô tình thốt. Dù thiền lòng giậm chân một cái, buồn cồn, lại trợi mắt nhìn vô tình. Ngươi nhìn gì? Dư thiên lòng lại bực bội Ta phục rồi Không đánh nữa sao Dư thiên lòng đáp Ta không phải là đối thủ của ngươi Ngươi muốn giết thì cứ giết đi Vô tình lại hỏi Ngươi thực sự muốn chết Dư thiên lòng đáp Không muốn Vô tình lại nói Vậy ta muốn hỏi ngươi vài câu Ngươi hãy đáp thật lòng Ta có thể tha thứ cho ngươi Dư thiên lòng hừ lạnh nói Vậy để xem cô hỏi là gì đã Tính mà của ngươi ở trong tay của ta Ta muốn giết liền giết Ngươi không muốn chết Thì không thể nào không đáp Ta không muốn chết Dù thiện lòng nói Nhưng mà ta đáng chết Ngươi muốn giết chết ta Cũng coi như là quả báo Chết cũng không có gì hết Vô tình không hiểu Quả báo dư thiện lòng thản nhiên đáp Ta đã phản bội lại cả một đám huynh đệ Ta vốn đã đáng chết rồi Vô tình vừa muốn nói chuyện gì đó Liền thấy toái Thoái làm tiếng Cái người muốn là vinh hoa phú quý, cao quan hậu lộc, không chịu nổi chỉ cam tâm làm cường đạo. Người đương nhiên là muốn đại nghĩa diệt thân. Đại nghĩa diệt thân, sư thiên long lại nổi giận. Năm xưa ta bị quan phủ ép vào trong đường cùng, là liên minh trái đất thu dùng ta, bọn họ coi ta như thủ túc, mọi người có phước cùng hưởng, có họa cùng gánh. Bọn ta tuy làm cường đạo, nhưng mà việc làm là phù nhược tế bình. Ngươi xem cái đám cầu quan kia khiến cho bá tánh lầm than, dân tình thì long đong, làm quan như thế chỉ là đàn áp người ta. Chỉ bằng lòng cường đạo luôn cho xong Vô tình cố ý nói Nếu đây như vậy Người tại sao lại bỏ tối vào sáng Gia nhập vào quân đội quân bình Để tiêu diệt lên vân trải? Dư thiên lòng hậm hực Đâu là bị cố đại đương gia lừa Lừa gạt mà thôi Vô tình thốt Ồ Dư thiên lòng siết chặt quyền đầu Tức là Chính là ta không tốt Đi nghe tin lời của cố tích chiều Vô tình nói Ý nói gì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 Y nói, triều đình triều ăn, nguyên là muốn trọng dụng các trại chủ, nhưng mà thích trại chủ và lao nhị trại chủ muốn riêng lẻ, lại, lại không chịu nghe lời khuyên. Ý muốn tạo và thất trại chủ giúp y hoàn thành chuyện này, trước hết là phải, phải phát động bình biến, rồi khuyến dụng bọn đại trại chủ và nhị trại chủ. Y nói với bạn ta, tối ngày trong hoàng sơn chịu đó chịu lạnh, suốt đời làm ta khấu, chỉ bằng nghe theo lệnh quê triều đình, tận trung với đất nước, lại được công được hưởng, danh chính nguồn thuận quá rồi. Đã ngưng lại một chút. Y luôn luôn trọng dụng thất trái chùa và ta, lại bảo đảm là sau này liên viên trại sẽ biến thành quân đội chính quy một cách sôi sẻ Y bảo đảm là ta sẽ trở thành đại nguyên soái của một cánh quân. Huống hồ, gã cúi thấp đầu, ta đã bị ép trở thành kẻ cướp, trở thành một tên cướp quan phụ tập ná Ta cũng rất là có hy vọng một ngày có thể áo máu về quê để cho mẹ già đang bị người ta khinh thường nở mặt nở mày. Vô tình điểm đạm thốt, vậy cho nên người đã bán đứng thích thiếu thương Dư thiền lòng mặt mày đỏ bừng, giận dữ Ta Ta lại không biết bọn chúng tuyệt tình như vậy Thực sự quá tàn ác Và hạ thù bất lưu tình Vô tình thốt Người có thể ngăn cản được Hoặc là thông báo tin tức Ít ra có thể nửa đừng Thoát ra khỏi cảm bẫy thủ túc của đường tan này dù tiền lòng lại nói Lúc đó ta đã lọt mình vào trong Nhất cử nhất động hoàn toàn là bị mạnh láo và lục láo giám thị Hay là có chút dị động ai e rằng đại đường già sẽ trừ khử ta trước Vậy, ta làm sao có thể làm gì được? Vô tình lại cười mỉa. <cười> Xem người thần vũ hào dũng, không ngờ ngươi cũng tham sinh quý tử, bán bạn cầu vinh. Dù thiền lòng giận dữ. Ngươi, nếu như mà muốn vũ nhục ta, vậy thì cứ giết chết ta đi cũng được. Vô tình thốt. Đại trường vũ dám làm giám chịu, người bán đứng đồng bào, bị người ta mắng cho vài câu, có gì mà nghe không lọt. Dù thiền lòng nổi nóng.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 Ai ai cũng nói ta và mục tứ trại trụ là thành thực và trung thực Dũng mãnh trọng nghĩa Có nói gì đi nữa Chính ta lại là nghĩ người nói cứ hả hê miệng Vậy là nói được Nhưng một khi một kẻ bị chồng có mấy cái giành tiếng đó Khi không thành thật Không trung thực Không dũng mãnh, Không trọng nghĩa Vậy thì không thể nào Đối với bất cứ chuyện gì là cũng phải thành thật Còn nếu như không người khác sẽ kinh ngạc Sự dụng nhất định là phải trung thực Còn nếu không người ta sẽ rất thất vọng Gặp người hiểm Cần phải dũng cảm vào sông đền trước Nhất định là phải lấy nghĩa khí làm trọng. Nếu như không, người khác nhìn mình sẽ lắc đầu mà thờ dài. Có lúc gặp những sự tình mà mình rõ ràng là muốn ích kỷ một chút, nhưng mà cũng không được. Phải lấy nghĩa khí làm trọng. Có lúc trước mặt rõ ràng là giữ nhiều lành ít. Mình quả nhiên là cũng sợ sề không dám đi tới giống như ai đó, nhưng mà đâu có đi được. Ta là dung manh có tiếng, nhất định là phải xông vào trong vòng vây đó. Có lúc muốn chiếm chút tiện nghi, một chút thù lợi lộc, nhưng mà một người trung thực tại sao lại có thể làm như thế được? dù thiên đồng lại cười khổ một là ta một là mục kêu bình bọn ta đều bị vây khốn nhưng mà bọn ta không giải thoát khỏi gông cùm vô hình đó một lão tứ là còn đỡ hơn ta hắn là một người dũng cảm trung thực thực sự hắn vẫn còn có thể vui vượng vẻ được vậy còn ta thì sao thứ nhất kẻ đó không phải là ta thực sự ta cũng nhát sợ cũng ích kỷ cũng tham lam bình hòa phú quý thứ nhì cho dù ta có làm tốt đi nữa Ta cũng không làm được một lãnh tủ giống như thích chạy chủ Cho dù là hình tượng cũng không thể nào thành công giống như một kêu bình Dù thiền lòng lại giống lên Vậy ta có là cái gì chứ? Vô tình thốt Vì vậy mà người Lại cam chịu sự dẫn dụ của cố tích chiều Phản bội lê vân chạy Bán đứng thích thiếu thương Dù thiền lòng buồn bá đáp Nếu như ta biết hậu quả nghiêm trọng như thế Ta cũng sẽ không bao giờ làm như thế được Nhưng sau này ta đã thành thân bất do kỷ Cho dù buông tay không làm nữa thích trải chủ mỗi khi trở thành trở mình và rộng vùng dậy cũng sẽ không bao giờ buông tha cho ta ta chỉ có nước làm tối mà thôi phải làm cho tới cùng vô tình điểm đạo thốt người trung hậu thành thật trung thực anh dung có tiếng chỉ cần ngươi cũng ra mặt phản lại thích thiếu thường vậy thì dĩ nhiên là rất nhiều người sẽ tin lời ngươi hành động theo ngươi xem ra thích thiếu thường tiến nhiệm người quả nhiên là có chỗ thất bại của y dự thiên lòng lại buồn bã không sai Nếu như không phải là trước khi thích trại chủ hạ sơn đối kháng với quan bình, đã đem thân binh duy trì an nguy ở trong trại giao cho ta thống lánh. Thích thiếu thường, cùng đồng đến nỗi bị cố tích chiều đánh úp không kịp phòng bị, đã thất bại hoàn toàn. Vô tình thốt. Người không thể giải tán hùng sư tình nguyện của Liên Vân Trại, khuyến khích làm phản. Chắc chắn là thích thiếu thường cũng phải có chỗ không phải, khiến cho người ta không phục. Cho nên, mới lại tới nước này. Dư thiện lòng cười lạnh. Cố công tử đã hại lệnh rồi, kẻ nào mà dám không tuân theo, kẻ nào không phục thì chỉ có con đường chết chờ hắn. Đương nhìn là cũng có kẻ không sợ chết, nhưng mà ở trong 10 thành có hai thành tham sống sợ chết, chỉ đành phải nghe theo mà thôi. Hai thành tham làm phú quý, càng bám víu thế quyền. Có hai thành đã bị tiêu diệt, chế người từ trước, còn có hai thành thì bị điều đi xa, căn bản là không có cách nào về được trại. Quá nửa là bị quan binh trừ diệt, hai thành còn lại thì bị giết không kịp trở tay. Vậy thì theo đại chạy chủ chạy trốn trường kỳ, sợ rằng cũng không còn mấy ai nữa. Đại trại chủ quả như là một nhân tài Nhị trại chủ cùng với các huynh đệ Đồng thanh Cộng tử, đám huynh đệ đều là nhớ nhung vô cùng Chỉ tiếc Bọn họ chỉ chăm chăm toàn trùng tận nghĩa Thả chết chứ không chịu khuất phục Lại không nghĩ cho đại đa số Làm như vậy, đám huynh đệ có tiến độ gì được Đại trại chủ của anh mình năng cán đến đầu Cũng chỉ là một trại chủ, Y nắm quyền sinh sát của mấy ngàn huynh đệ Mà cả đám huynh đệ thì được cái gì Tác chiến, trấn thủ, lưu vong suất nóng xuất thắng. Lẽ có ai không muốn cuộc sống an nhàn chứ? Vô Tình lại hơi ngạc nhiên, dù thiên long này bề ngoài thô lỗ lại có suy nghĩ rất sâu sắc, hơn nữa lời nói cho thấy gã tâm tư chu mật, lại gật đầu. Người cũng xuất thân với bọn họ, về điểm đó quả nhiên là có thể hiểu thấu tâm địa của đám huynh đệ Liên Vân trại hơn cả thích Thiếu Thường. Nhưng mà còn lao huyệt quang vậy thì sao? Dù thiên long hừ lạnh. Như trại chủ luôn nghe theo trại đại trại chủ, y là ngoài côn trùng lặp lại tiếng của đại trại chủ. Gã lại lắc lắc đầu. Thích đại ca, tuy thần bó hơn người, nhưng mà cũng không phải là người hoàn hảo. Y phong lưu quá mức, gần gũi cái đám tỷ muội trong trại, khó tránh không có gì giữ được. Một đêm phong lưu, những nữ tử kia là con người ngày sau trở thành vợ của đám huynh đệ. Cứ như vậy, cổ lão đại lại càng tuyên truyền tối dục, khiến cho đại trại trụ đã quá mất lòng của những người đó. Vô tình lại chợt ngắt lời. Thích thiêu thường còn lại về những tử, nữ tử ở trong trại, có thành phần nào không tình nguyện hay không?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 Vô tình thốt thì thiếu thường đi đâu cũng là vương lưới tình Đã sống chuyển ra khắp giang hồ rồi Năm tử phong lưu trên thế gian này có rất nhiều Bằng vào đó cũng không thể nào định tội cho y được Dù thiền lòng lại nói Cô lão đại đã nói Lúc muốn đi trừng phạt một người Cần phải trước hết tuyên truyền tội lớn của hắn Có ác danh như vậy Mới có thể cưng Hưng minh Đường đường chính chính hạ thảo phạt Tiện lợi hơn rất nhiều Vô tình nói Ngoài chuyện như vậy ra Người là còn cảm thấy thích thiếu thường có chỗ nào đáng giết? Dù thì lòng lại chầm ngâm một hồi. Người có biết không? Thực ra cả đời của ta bội phục nhất chỉ có một người. Lại chính là thích thiếu thường Gã hồi ức lại cảm xúc sâu kín. Y uy thế quyền đầy mình, nhưng mà luôn quan tâm cho bộ thuộc. Lạnh trận, nóng, gió, mưa, cái gì là cũng nghĩ cho người khác. Lúc y phải phán tội của một người, không ngại tổn hao tâm lực điều tra cho gió. Thường là muốn phá tội cho người ta. Bất kể là huynh đệ dở hơi đến mỡ nạn đến cỡ nào mà đến xin y giúp đỡ thì y luôn không nguồn chối từ. Khi y yêu thích tài cán của bộ hạ nào thì cái gì là cũng ưa thích. Lúc y trọng dụng một nhân tài sẽ không vì người ta quá lời hay nói bậy mà trợ mặt. Y thực sự là coi người trong liên văn trại là huynh đệ ruột thịt của mình. Cả nửa cuộc đời, đại bộ phận thời gian và tinh lực đều dồn hết vào đó. Dù thì lòng lại thở dài thuần thục. <cười> ta biết những thứ này, những thứ người như y Nếu như nhận toàn lực cho con đường tương lai của mình Bất kể là ở triều đình hay là ở trốn thuần quê Cũng là sẽ trở thành đại phú đại quý Quyền lực công danh hợp thụ bất tận Vô tình thốt Nhưng bây giờ Hiện tại y là địch nhân của các người Các người đã đánh mất y rồi Dù thiền lòng lại tự kiện cười mỉa Bọn ta không phải là địch nhân của y Bọn ta không có tư cách làm địch nhân của y nữa Cố thích chiều, Hắn mới xứng đáng làm địch nhân của y giá rộng rộng điệu trào phúng Nếu như không có y, Liên Vân Trại này còn có là Liên Vân Trại nữa hay không Nó chỉ còn là một chi nhánh quan phủ cưỡng đoạt Cải trang Vô tình không nói gì Dù Thiên Long lại trợn mắt nhìn y. Vậy ngươi còn muốn hỏi gì nữa Vô tình lạnh lùng quét mắt nhịn gá Dù Thiên Long nói Ngươi muốn giết chết ta Ngươi không cần phải đánh đỏ Ta là kẻ phản trúc bội nghĩa Đáng bị bao ưng lắm Vô tình lại chợt nói Ngươi đi đi Dù Thiên Long bỗng nhìn thốt Người... hình như nãy giờ không có đứng lên Vô tình không nói gì Dù thiên lòng thốt Vậy cho nên ta đã biết ngươi là ai rồi Thủ pháp ám khí của ngươi quả như là thiên hạ vô song Bật quá, ta sẽ coi như ta không biết gì Thần tình lúc gã nói không có một chút nào thô thiển Tiếp đó, dù thiên lòng trợn trừng nhìn vô tình Trừng trừng, chân chân nhìn y Sau đó lại bỏ đi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 Ta bắt người đó là muốn từ miệng của gá giúp ta có một quyết định lựa chọn sáng trí Y không nói ra quyết định lựa chọn đó là gì Y chỉ hỏi Các người nói coi Ở trong tiền lệ ta dạy các người lâu này Muốn thực sự hiểu thấu một người Nên dựa vào lời của những người nào để hiểu được hắn Câu hỏi đó Đối với bốn đứa trẻ còn vẫn còn chưa trưởng thành kia mà nói Thực sự rất lý thú Từ miệng bằng hữu của hắn Lời nói hành động của một người Bằng hữu của hắn dĩ nhiên là hiểu rõ nhất Từ miệng của thần nhân hắn, một người đi có khả năng chạy dấu đến mức độ nào đó đi nữa, vậy thì cái tính thực sự của hắn cũng sẽ không qua mặt được người trí thần của hắn. Chắc chắn là miệng của từ địch nhân, ưu điểm cùng với khuyết điểm của một người sẽ được xem kỹ càng và rõ ràng nhất qua cặp mắt của địch nhân. Cũng có thể là từ miệng của người không quen hắn, những người này căn bản đã không biết nhiều về hắn, chỉ có ấn tượng qua lời nói và hành động, còn cái khác là khách quan mà thôi. Bốn kiếm đồng ai lại cũng có ý kiến riêng, hơn nữa có vẻ ghi nhớ thầm sâu. Vô tình lại cười lớn y nói, "Được, vậy bọn ta sẽ đi hỏi mấy hạ người đó xem." Nhưng mà y không cần hỏi, y nhìn thấy ba người đi vào trong làng, sau đó đi về phía một căn nhà cỏ, tiến vào bên trong. Vô tình từ qua trang vụ của bọn họ, liền nhận ra ba người đó là đệ tử Liên Vân Trại, còn ba người trong đám ở rừng với Du Thiên Long. Bọn họ đến để làm gì? Là đến để tìm Du Thiên Long, hay là tìm bọn tức đại nương, hay là lục soát kiếm mình? Vô tình cô muốn xem xem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 Làm sao? Bọn ta không thể nào đến à? Mỗi đại đại hát mũi tẹt nói. Người của lê văn trải bọn ta thích đến là đến, thích làm gì thì làm. Giọng cười của gã đầy sự ác ý, bàn tay to kênh của gã đập dầm bàn một cái. Đi màu, kêu láo hàn đầu về đây. Bằng không, ta sẽ giết chết con của ngươi, làm thịt bầy heo của ngươi, thanh toàn cho ngươi luôn. Nữ nhân kia mặt mày không có một hột máu, lại cúi thấp đầu ôm chặt đứa bé bương bạ đi ra. Ba tên lệ cười hô hố. Tên kia nói. Nếu không phải là à tướng mạo xấu xí Ta đem người đã không bỏ qua từ lâu rồi Đại hán mũi tẹt lệ bịt mũi hì một cái Văng ra một cục đồm xuống đất Lão kiểu Sao lại nói thế được Lão từ lâu rồi là chưa phá giới. Thưa lúc chơi được thì chơi chứ Bà nương đó thực sự là khiến cho lão từ nổi hứng rồi Lo gì cái ra thì thô cạch Bọn ta lại phải ắt Bắt ả, rèn sống rèn chết mới được Này, cẩn thận một chút Hán tử được gọi là lão kiểu kia nói Từ lúc lên văn trại bọn ta đổi chủ nhân mới, lão bà tánh hình như là không nể mặt bọn ta nữa. Đại hán mặt xấu lại lớn tiếng chửi. Còn mẹ nó chứ, đám người đó là được họ thích chiều quá, hóa hư. Sơn trại này rộng lớn, người ta đã không cho bao lì xì và tiền bảo kê, thế mà lại còn muốn bọn ta cả năm bảo vệ giúp đỡ. Phân chia lúa gạo, ngồi để bọn ta phụng dưỡng. Đại hán múi tẹt lại hỉ muối <cười> Vậy được, mình có đại đường ra để làm chỗ rửa rồi, bọn chúng ăn cái gì thì cứ bắt bọn chúng dâng ra đi lão Kiều nói, sao rằng cái đám người này không có nghe lời đâu. Đại hãn mũi tay vẹt thò tay ra sau lưng, rút một thanh đại đào, đập đào đến cảnh một cái ở trên bàn. Kẻ nào không nghe lời, ta chém cho một đao, chết mà không sợ bị quan phủ truy cứu. Lúc đó, ngoài cửa có thêm mấy người, đều ăn mặc theo kiểu nông dân, trên vải thô còn lấm mùn đất, chỗ này là một cục, chỗ kia là một cục, vài vác quốc sẹn. Trong số đó có một người tuổi tác rất lớn, hai người cỡ trung niên, còn có ba thanh niên, chắc là vì sinh sống bằng người canh tác, vừa cho nên cao lớn chắc nịch. Nữ nhân kia còn chưa hết kinh hoàng, lại chỉ tay vào trong nhà. Lạ, là, là bọn họ. Đại hải mặt số vừa nhìn thấy người tới, liền nói. ai, hey, hàn lão đâu? Người về tới thiệt sự, sự là tốt rồi. Năm lượng bạc, bài con heo, sáu con dây, ba con bò. Đồ tiến cống của làng ăn là có chuẩn bị xong chưa? Mấy nông phu đưa mắt nhìn nhau. Một nông phu trung niên giận dữ nói. Cái gì? Lúc trước không phải là chỉ đòi năm con heo và hai con bò thôi sao? Sáu con dây nữa là như thế nào? Đại hái mật số kia cười nói. Sáu <cười> con dây, đó là lộ phí và tiền trà nước cho bà huynh đệ chúng ta. Bọn ta vì mấy cái thứ cống phẩm còn con của các người mà đã phải qua lại đến mấy lượt rồi. Các người dân sáu con dây cũng là thiên kinh địa nghĩa lắm rồi. lão cử lợi hiệt cười hì hì. <cười> biết điều thì gà vịt ngỗng mang hết ra đây cho bọn ta, đem đi hết. Đại hãn mũi tay lại nhau mắt người. Còn nữa, còn nữa, trong thôn các người có ả nào coi được thì cũng phải dâng luôn cho bọn ta hưởng lạc một chút. Vậy thì mới không uổng phí đại công đại đức các lão già bảo vệ tài vật mạng sống cho các người chứ. Nói nhạc, một nông phù nói, ở đây vẫn luôn luôn bình an, mấy lúc xảy ra chuyện đều là bọn các người đến đây quấy hiếu Trong thôn đã mất mạng mấy người rồi, lại còn mặt mũi nào mà đến đây đòi cống phẩm với bao lì xì? Người đó quá xùng động, mấy người bên cạnh gã vội vàng ngăn chặt. Tên mặt số mặt mày xa sầm lại chống lại nói. ấy dạ dạ, thế bây giờ các người tính thế nào? Không nhận nợ à? Một thanh niên lại lớn tiếng. Bọn ta không có thiếu nợ các người, lấy gì mà kêu, kêu bọn ta nhận nợ? Bằng vào cái này. Đại hát mặt số quét một đào, bừa ra cái bàn thành hai. Huy đào chỉ đám người trước cửa. Các người không nộ có nghĩa là phản kháng lại lên bên trại. Lên bên trại bọn ta, đó rồi là thuận ta tỷ sống. Ngược ta thì chết, không sợ chết thì cứ không giao ra. Một nông phu nói năng bình hòa. Vị đại ca, trước đây liêng bên trại đâu có mấy cái quỷ lợi đó, thích trại chủ luôn luôn chiếu cố cho bọn tôi, vậy tại sao bây giờ lại biến đổi hoàn toàn như thế? Đại Hàn mũi Tạch nghe nhắc tới thích thiếu thường lại nổi nóng không thể nào giận được nữa, nhảy lên đấm một quyền vào mặt của nông phu, mặt mày bầm đen, máu miệng và máu mũi chảy ra. Cái thì mày thích trại chủ, bây giờ chỉ có cố đại được gia, không có thích trại chủ nào hết lão kiểu là cảm thấy không nên đổ ác sang cho người khác, nên tiếp lời đại hán mũi tẹt. Bọn ta là do thích chạy chủ phái tới, ý muốn các người giao bạch ngân hiến công lễ. Bọn ta đây cũng là không có cách nào cả. Mấy nông dân kia tuy to lớn và chắc nịch, nhưng mà lại không biết võ công. Đại hán mũi tẹt lát mình tới gần, đấm đấm đá tay. Bọn họ lại hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn được, biết không định lại mấy tên này, bụng có tức tối mà lại chẳng dám nói ra. Đại hán mặt rỗ trong chớp mắt. Thế nào? Các người có giao ra hay không? Hàn lão lại đáp. Bà về hào hán là, xin hãy đường tay. Bọn tôi không phải là không có giao, mà là gần đây không có được mùa. Công lễ nhiều như thế, thì bọn tôi làm sao mà giao ra hết được? Đại hán mật rũ lại cường khăng khặc. Giao không có được à? giá không được thì bọn ta phóng hòa thiêu dụ cái rụng của các người. Xem các người có chịu giao ra hay không? Mấy thanh niên không còn nhịn được nữa, hàn lão lại cúi đầu dáng xin. Các người... Đừng có bá đạo quá mà Có thể nào dùng tha cho một chút Thu ít lại một chút có được không Đại hải mũi tẹt lại cười đáp Cũng được Bất quả phải đem mấy cô nương chạy đầy cung phục đi Nếu như ba người bạn ta thỏa mãn Thì sẽ không tính toán với các người nữa Nông phu dế xung đột kia lại nổi giận sống lên Các người là cái hạng gì Vô pháp vô thiên Lân áp dân lành Trước đây lên vận chạy nào có phải như thế đâu Đại hải mũi tẹt lại biến sắc Một đào bữa tới mấy nông phu vùng quốc phản kích mấy người tuy không có võ công nhưng mà chút hết cầm phấn xuất thủ đại hái mũi tẹt này không ngờ nhất thời đỡ không nổi mấy chiều lão kiệu lại cùng đại Hán mặt dỗ cùng xuất thủ tùng quyền tung cước đánh kiệu mấy người đại hái mũi tẹt lại nắm nhắm nông phu nóng tính đè lên trên lưng của người đó huy đao cười đành áp ta làm thịt người trước để cho bọn nó thấy kẻ không nghe lời sẽ có họa đường ra sao vừa định huy đao chém xuống trước mắt đột nhiên hiện ra hai đứa bé. Hai tiểu đồng này bộ dạng vô cùng khả ái, tóc tết đuôi xàm, hai mắt to tròn đen nhắn, răng trắng môi đỏ, hai má phính hồng. Đại hắn mũi tẹt lại ngây người, sao lại đột ngồi từ trên trời hạ xuống đôi tiên đồng này vậy? Một đào không thể nào lập tức bộ xuống. Hai đồng tử nghiêng đầu nhìn gá, cũng là nghiêng đầu nhìn hai đồng tử, nhìn một mùi, một hồi, méo hết cả đầu. Một đồng tử, lành lợi thốt. Ba các người, thực sự là quá hư đốn, tại sao lại đàn áp người tốt như vậy? Ừm, cái gì? Đại hải mũi tẹt lại nổi sát cơ, không ngờ bị một đứa bé chỉ mặt chửi mắng. Đồng tử tinh sợ bên kia lại nói tiếp. Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi, cố đi. hắn từ mũi tẹt không nhịn được nữa, lại quát lên. Cái lũ còn nít vô trị, lại còn không mau cút đi. Ta để trong một đau tiêu đời bây giờ. Hai đồng tử lại cười cười. Bọn ta không sợ, người giết thì giết đi. Đại hải mặt số và láo kiểu thò hai bàn tay to, muốn nắm, và quăng hai đứa bé đi như quăng con mèo vào lúc đó kiếm quan lại lóe lên kiếm quan không sát mấy nhưng mà rất nhanh đại hán mệt số đại hán mũi tẹt và lão kiều vừa định đón đỡ phòng ngự thiết kiếm của tiểu đồng bên trái đã cắt đứt bàn tay phải của đại hán mệt số rồi chém đứt bàn tay trái của lão cửu lại còn đồng kiếm đâm mù mắt trái của đại hán mũi tẹt rồi chém đứt tay trái của đại hán mệt số sau đó hai kiếm đan xe vào nhau sẹn một tiếng trà kiếm vào trong vỏ vỗ vỗ tay như là quét bụi bặm dính ở trên mình Lên giọng giữa tiếng rèn la của ba kẻ thủ thường Công tử nhà ta nói Các người tội đáng xử chạm Nhưng mà nếu yên thần không có xuất thủ Muốn giết chết hai người bọn ta Thì còn có thể miễn tội chết Công tử nhà ta kêu các người Nói cho cố tích triều biết Nếu như còn giả mạo tên tuổi của thích thiếu thường mà tà ác nữa Thì dù là vương tử vạm pháp Cũng sẽ đồng tội với dân thường Đám dân đệ đen Đâu có người gặp đồng tử giống như ngọc nhà đó Lại là võ công cao cường như vậy Kiếm thật lại giỏi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 dù thiền long không ngờ là một trong kiểu đại đơn gia của liên vân trại, sau này phản bộ lấy thích thiếu thường vô tình bắt cóc gã, là muốn từ miệng của gã để tìm hiểu thích thiếu thường là một người như thế nào, liên vân trại là một tổ chức ra sao. giờ y lại từ hành vi của ba tên phản đồ liên vân trại mà đã minh bạch tác phong của liên vân trại ngày hôm nay. y phân phó cho thiết kiếm và đồng kiếm xử lý ba tên đàn áp bá tánh kia, còn y thì đã quyết định dẫn kim kiếm cùng với ngân kiếm đi làm một chuyện, đuổi theo lưu độc phòng. thích thiếu thường không nên bị bắt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 Hy vọng có thể thuyết phục được ông ta, khuyên ông ta buông tha cho thích thiếu thường. Lưu Độc Phong, liệu có đáp ứng không? Điều đó là chuyện không thể. Vậy có thể đuổi kịp được Lưu Độc Phong không? Vô tình hoàn toàn không nắm chắc. Nhưng y chỉ biết một điểm, chuyện nên làm thì nhất định là phải làm. Tuy là y đâu có giao tình gì với thích thiếu thường, cũng không muốn có được nhân là Lưu Độc Phong. Chỉ tung Lưu Độc Phong tuyệt đối là một chuyện cực lực mà không hề tốt đẹp, hơn nữa dễ dàng là chuyện không được kết quả gì hết. Lưu Độc Phong xuất thần thế gia vọng tộc, địa vị cao quý, ăn mặc sang trọng, cho dù là hành động giang hồ từ trẻ cũng là có tùy tùng như mây, xe thơm thảm đỏ, thành thế lấy lừng, phù trướng oai vệ. Nhưng mà lần này Lưu Độc Phong mấy phen gian truân mới bắt giữ được thiết thiếu thượng, sáu cao thủ trung thành bên mình đã tổn hao hết 4, hiển nhiên là khiến cho Lưu Độc Phong cảnh giác cực kỳ. Vô Tình lần theo chỗ của Lưu Độc Phong phải đi qua, đã đuổi hai 200 dặm có thừa, vẫn là hoàn toàn không thấy tung tích của đoàn bốn người Lưu Độc Phong. Vô Tình biết Lưu Được Phong luôn luôn là người thích phô trường, hơn nữa xuất thân quý phái, nhưng mà ông ta cũng vẫn là nhân vật tiền bối cho chắc tuyệt nhất ở trong đám bộ khoái. Nếu như quyết ý muốn tránh né sự để ý, trẻ giấu lấy thần phận, trừ phi có tam sự để chuyên mệnh bên mình, còn nếu không, muốn điều tra ra hành tung của ông ta, sợ rằng hy vọng quá mong manh. Vô tình vẫn không thất vọng. Y lại đuổi tới thêm trăm dặm. Bản thân của vô tình công lực yếu kém, khinh công tùy cao, thân pháp nhanh nhẹn, nhưng mà sức lực không kéo dài được lâu Bằng võ y mà tri tung lưu độc phong, dĩ nhiên là không có cách nào rằng dài. Bình thường thì kim kiếm và ngân kiếm dùng gậy trúc khiêng y lên trên đường, kim nhị, kim ngân nhị kiếm còn là hai từ, nội lực không thâm hậu, bất kể là con nhanh tư mấy cũng vẫn còn yếu ớt, hơn nữa thỉnh thoảng cần phải nghỉ ngơi. Cứ như vậy, vui tỉnh ở trong lòng khó tránh khỏi hoài nghi, có thể mình đã bị đoàn người của lưu độc phong bỏ xa lắm rồi. Vậy cho nên, y lại càng cuồn quật trên đường bất chấp ngày đêm, suốt sọc đường chi trà mà vẫn không một chút nào Vô tình người giới tình hình dồn lực bất tòng tâm đó đã là một chuyện. Y muốn tìm kiếm và ngân kiếm đèn bình loạn ngọc bội tới mỗi một phủ quan nhà môn. Bình loạn ngọc bội là khối ngọc vua bàn, Tứ đại sang bộ đã từng tham gia các tiền sinh lập đại công bình loạn ở trong triều đình, vậy cho nên trong tay của bốn người đều có bình loạn ngọc bội, một khi được khối họp, ngọc này ra, quan về và quân đội địa phương nhất định là phải phối hợp điều động ít theo yêu cầu. Tứ đại sang bộ hành tàu ở trên giang hồ, đó giờ rất ít khi dùng đến bình loạn ngọc bội không muốn ỉ lại với trong binh quyền và uy danh của nhà quan mà hành sự, khiến cho người ở trong xã hội xem thường không ra gì. vô tình lần này phải động dụng bình luận ngọc bội là để nghe ngóng một chuyện, xem có phát hiện ra hành tung của Lưu Độc Phong hay không. vô tình đúng là lộ đồ về kinh của Lưu Độc Phong, vốn nghĩ nhất định là sẽ phát hiện ra, nhưng mà không thu hoạch được gì hết, ý chỉ cần đưa ra bình luận ngọc bội, quan viên và làng địa xã hội lớn nhỏ ai mà không chịu cúi đầu lắng nghe lệnh, điều tra ra tràn sáng tranh tối hoặc là đặc biệt đám nhà sai bộ dì cả trong lục phiến môn vốn nghe thấy rằng của tứ đại sân bộ từ lâu ngày nay biết vui tình đích thân nhiều và vậy cho nên ai là cũng nhỏ gia trình sát hy vọng có thể thấy được vui tình coi trọng lập công dương rằng bất quá đi đến đâu cũng là tay không trở về vậy lưu độc phòng thực ra đã đi đâu vui tình đã trải qua một phen đấu đá biết lưu động phòng sợ bề đảng của thiết thiếu thường đến cứu để phòng thiết thủ hay là mình xuất thủ mưu đồ để cứu người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 Lưu Độc Phong vì an toàn mà làm ra hạ sách đó, kiên nhẫn là trên hết. Vô tình là bội phục vô cùng. Điều này lại khiến cho y lại càng ngày càng kiên quyết và điều tra ra chỗ hạ là của Lưu Độc Phong. Y vốn muốn đổi bắt, chu tiếu tiếu và hội thiên tử. Giờ lại phải chỉ hoán lại. Cứ đi hoài đi hoài mãi như vậy, đã đi đến gần 500 dặm đường. Hành trình đã hơn 7 ngày, vẫn là không thu hoạch được gì hết. tin tức về Lưu Độc Phong ban đầu đã dựa đánh bọn thích tiếu thường biết bao nhiêu người có thể cung cấp